các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rồi đứa lớn kèm đứa bé cứ thế mà ngồi ăn một cách ngon lành. còn về phía những người điên kia dân làng không dám để họ tự ăn nên tành phải bưng rồi đút cho từng người một. họ như những con ma đói ăn một hơi không kịp đút cứ đưa muỗng vào là gần như nuốt chừng bất chấp trong muỗng đó là cháo hay là thịt. ánh mắt ngây dại miệng cứ ngoác ra mừng rỡ trông như những đứa trẻ con. nhìn một vòng hết cái c u i đó mới mấy, mấy hôm trước thì những người này còn sinh hoạt lao động như những người bình thường đến hôm nay lại thành ra thế này quả t h ự c khiến cho người ta không khỏi cảm thấy thương cảm. s o á n g tiếng chén vỡ làm mọi người giật mình. Thầy lĩnh đang ngồi thiền trên ghế thì cũng mở mắt ra xem có chuyện gì. mấy chục c ắ m mắt đổ rồn về phía phát dâm thanh ấy trước mắt họ. bấy giờ là một người đàn ông đang lăn lộn trong cỗi chén cháo của một cô lớn tuổi bưng đút t r o n g ta bị hất văng xuống đất vỡ vụn anh tú anh tú anh bị sao thế người đàn bà kia đưa tay vào ấn lấy vai ông ta rồi hỏi trong lo lắng tiếng la hét thất thanh của những người bị phát điên kia vang lên họ đồng loạt co giật x ô i b ọ mép máu từ mũi và hai tay trào ra ảo ạ o d ậ t làng la là lên, họ hoảng hốt chạy lại chỗ những người đang quằn quại ấy. Cánh cửa c ũ i nhanh chóng bị bật tung ra, đám người bên trong lao ra ngoài rồi ngã phịch xuống đất. Họ tiếp tục co giật, máu mũi máu miệng trào ra không ngớt. Mình lấy cho ta chút rượu trắng. Thầy lính vừa hét vừa chạy lại. Ông nhanh chóng điểm vào mấy huyệt đạo trên người họ. t h ế ệ t rồi. có vẻ như cách của thầy lĩnh không xi si nhê gì, họ vẫn tiếp tục quằn quại dưới đất. mình xách chai rượu chạy từ trong nhà ra đưa cho thầy lĩnh. ông cầm lấy rồi ngậm một ngụm trong miệng. Kế đến thầy lĩnh lấy ra một túi lá bùa, lấy ngón tay bắt ấn rồi phun rượu vào đó. lá bùa nhanh chóng được ấn trên đỉnh của người đàn ông đang nằm dưới đất. Quái lạ, thầy lĩnh khẽ thốt lên. lá bùa gần như vô hiệu. người đàn ông kia vẫn co giật l ê n hồi, xung quanh tràn ngập tiếng gào rú đau đớn, máu me vương vãi khắp nơi. những người dân làng tỉnh táo thì chỉ còn biết ôm trầm họ lại, giữ lấy miệng không cho cắn lưỡi mà thôi. tình hình mỗi lúc một xấu đi. đám người ấy gào rú lên một tiếng rất thảm thiết rồi ngã quỵ. chết rồi, chết người rồi. tiếng một người đàn ông la lên. thầy lĩnh đưa tay đặt lên mũi của họ. thầy lĩnh thầy lĩnh sao rồi ông bảy hốt hoảng thầy lĩnh không nói gì chỉ lắc đầu vẻ mặt ông buồn rười rượi trời ơi sao lại ra nông nỗi này ông bảy ngã quỵ xuống đất ngửa cổ lên mà than trời xung quanh tràn ngập tiếng khóc lóc than thở của những người bạc mệnh thầy lĩnh minh ông mãi và ngọc hoa bốn người đứng như trời trồng sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến cho họ không thể làm gì hơn. Khổ quá, anh em khổ quá, đến bữa ăn còn không được t r ọ n vẹn. Một người phụ nữ gào lên nghe xé lòng. h o a n đã, mọi người chới đau buồn, tất cả đã bị lừa rồi. Tiếng hét từ ngoài cổng vọng vào, làm cho mọi người giật mình. Tất cả đồng loạt nhìn ra ngoài. Đạo sĩ tiến từ bên ngoài. một đoàn khoảng 1 ư người kéo vào bên trong, không khó để nhận ra người đi đầu trong đám số đó chính là đạo sĩ tiến. Nhưng bộ dạng của anh ta lúc này trông rất thê thảm, chiếc đạo bào màu vàng rách nát, loang lộ máu, trên cái tay có một vết s ứ c lớn, nhìn như là vết chém vậy. Đạo sĩ tiến, anh làm sao thế? Minh thấy tình trạng của anh ta như thế liền hỏi. Đạo sĩ tiến chẳng m ả y may có một chút quan tâm. cùng đám người đao kiếm sáng loáng trên tay kia bước vào cái mái hiên trước sự thắc mắc của mọi người chưa dừng ở đó vào đến nơi thì anh ta rút thanh kiếm trên tay mình rồi chỉ thẳng mặt thầy lĩnh lão đạo sĩ già để ta xem hôm nay ông chạy đi đâu quá bất ngờ trước câu nói của đạo sĩ tiến thầy lĩnh như đớ người già minh thì cũng chẳng khá hơn tuy nhiên chứng kiến lưỡi kiếm kia hướng về phía sư phụ mình thì anh cũng tiến lại gần thầy lĩnh, tay dơ ra hiệu đạo sĩ si tiến bỏ kiếm xuống. Nghe